đám người nhìn lâm tiêu chầm chằm sát khí dạt dào phong tỏa các ngóc ngách ngọn núi hạ luôn lạnh lùng quát lưu vọng hà sâm hôm nay ba chúng ta không thể không cùng nhau đối phó tiểu tử này không biết ý của hai vị thế nào đồng ý lưu vọng hà sâm cầm trường thương màu đen chiến đao đen nguyên lực vô hình khuếch tán ba người thành thế tam giác bao vây lâm tiêu vào giữa, mỗi người giữ một góc. ba gia chủ không muốn cho lâm tiêu nhiều thời gian chuẩn bị, hạ luôn rít qua kẻ răng. hành động ba gia chủ biến thành ba luồng sáng xông tới lâm tiêu, bùng hạ luôn Lưu vọng hà sâm nhún chân đạt mạnh làm đá dưới chân ba người bể ra, đá phụng bay tứ tán có thể thấy ba người giận dữ cỡ nào. ầm ầm ầm. ngay sau đó là tiếng rền rĩ đinh tai nhức ớt vang vọng trong thiên địa. hạ luân lưu vọng, hà sâm cầm vũ khí hùng hổ công kích lâm tiêu. thoáng chốc bóng kiếm. thương ảnh. đa quan hóa thành các cột sáng nguyên lực xé trời như sao chổi quét trăng đổ ập xuống đầu lâm tiêu. Phong kín các góc quanh thân hắn, không cho hắn có chút cơ hội trở mình. Ba gia chủ quyết tâm giết Lâm Tiêu trong một nốt nhạc. Lâm Tiêu mỉm cười nói, Ba người các ngươi cũng chỉ có chút năng lực này thôi sao? Nguyên lực cử chuyển huyền công đệ bác chuyển vận chuyển đến cực độ. Thái huyền đa vung lên đao khí sắc bén vắng lên cao như dòng sông ánh sáng từ trên trời rán xuống đón đỡ công kích của Hạ Luân. Hạ Sâm Lưu vọng Đối mặt một kích dốc hết sức của ba gia chủ Hạ Luân. Hạ Sâm Lưu vọng hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lâm tiêu không hề tránh né. Sức một mình hắn đón đỡ ba người hợp sức. Hạ luôn thấy vậy mừng như điên. Tiểu tử thối quá kiêu ngạo thì không sống lâu. Hôm nay là ngày chết của ngươi rồi. Hạ luôn vận chuyển nguyên lực đến cực độ, dốc sức thi triển Trường Thiên Kiếm Quyết kèm theo tinh thần lực tứ phẩm. ầm ầm ầm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chiến đao va chạm với đòn công kích của Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng. Âm âm âm! Hư không bị chấm nát, không khí rung bần bật. Hạ luôn, hà sâm, lưu vọng cảm giác lực lượng đáng sợ không gì sánh bằng truyền đến. Lực lượng thật cường đại, ba người hợp sức nhưng không ngăn cản được cùng nhau bay ngược về đường cũ. Âm! Um, ngọn núi dưới chân lâm tiêu cũng vang lên tiếng âm um âm um điếc tai, xung lực mạnh mẽ làm nối đá nước rạng li ti. Đá tan vỡ các khối đá to đùng lăn xuống kinh thiên động địa khiến người nhìn thấy hoảng sợ không thôi Lâm tiêu nhẹ nhàng nhảy lên hắn đáp xuống tảng đá to khác Lâm tiêu ung dung tỏ rõ không bị trận chiến ảnh hưởng nhiều Cái gì? Sao có thể như vậy? Ba gia chủ công kích mà không hạ được tiểu tử này Dưới chân núi các võ giả thấy cảnh này đều giật mình Hạ vĩ trợn lồi mắt gã không dám tin vào điều mình nhìn thấy Hạ luôn Hạ sâm Lưu vọng hợp sức lại thì dù là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng sẽ bị đòn công kết làm bị thương Nưng trên người lâm tiêu không có vết thương gì Hạ luôn cũng rung động Sao thực lực của tiểu tử này tăng mạnh nhiều như vậy chứ? Ba người hợp lực mà không đánh gục được đối phương. Lâm tiêu ngạo nghệ đứng trên tảng đá to tóc đen bay lên khí thế dân trào tựa như ma thần. Hà ha, ha ha Nếu ba người chỉ có chút năng lực này mà muốn ngăn cản lâm mộ thì thật buồn cười. Lâm tiêu đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Long tượng luyện thể đệ tứ trọng cử chuyển huyền công đệ bác chuyển. Nay thực lực, sức phòng ngự của lâm tiêu đã đến trình độ kinh người. Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường không tổn thương được hắn. Hạ luôn cắn răng. Chết tiệt lưu vọng, hà Sâm, chúng ta đừng nương tay nữa, dốc hết sức ra đi. Lưu vọng, hà Sâm ánh mắt nghiêm túc nói. Biết rồi. Đòn công kích vừa rồi khiến bọn họ hiểu sự đáng sợ của Lâm Tiêu. Nếu gia chủ ba đại gia tộc thành đại viêm hợp tác mà không đấu lại một thiếu niên. Tin đồn ra ngoài thì gia tộc của bọn họ không còn mặt mũi nào nữa. Hạ Luân lạnh lùng quát. Tiểu tử, đừng vội cùng, chiến đấu chỉ mới bắt đầu thôi. Hạ Luân lại xông tới trước mặt Lâm Tiêu. Lưu vọng, Hà Sâm ăn ý tấn công hai bên lâm tiêu. Hạ luôn. Hà Sâm. Lưu vọng không giúp hết sức đánh bại lâm tiêu trong một chiêu. Ba người dùng cách phối hợp chặt chẽ lần lượt tấn công hắn. Muốn đợi hắn đánh mệt rồi lộ sơ hở sẽ hợp lực tiêu diệt hắn sau. Thoáng chốc bốn người đánh nhau tối bụi tấn công đối phương mãnh liệt đinh đinh đang đang. tiếng sắt thép liên tục va chạm như hạt ngọc rơi trên bàn. vô số đao ảnh, kiếm ảnh, thương ảnh lấp lánh trong không trung, nguyên lực dân trào tự tầm tầm sóng biển phổ. các tảng đá to trên đỉnh núi thi nhau lăn xuống, đám người ba đại gia tột gà bay chó sủa né tránh. khiến bọn họ bất ngờ là hạ luôn. Hạ sâm. Lưu vọng hợp tác công kiếp nhưng lâm tiêu ung dung đối phó. Chẳng hề hoảng hốt. Đang chiến đấu hạ luôn đột nhiên hét to. Trường thiên kiếm quyết trường kiếm phá không. Kiếm quan dày đặc đột nhiên tăng vọt. Kiếm quan sắc bén rạch phá không gian hùng hổ đâm vào lâm tiêu đang bị lưu vọng. Hạ sâm bao vây. Hư không vang lên ù ù, tiếng rên rỉ như không chịu nổi kiếm khí cắt xé. sóng khí trắng nhạt bị kiếm khí rẻ đôi chớp mắt đến sau lưng lâm tiêu. Luôn hồi đau quyết, nhật nguyệt luôn hồi đau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 355 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 555 Thực lực Thật sự 1. Lưu vọng, Hà Sâm nhìn Lâm Tiêu đang chiến đấu bỗng dương xoay người chém ra một đao. Đao quang rực rỡ bay ra, ý cảnh nhật nguyệt lưu chuyển, luôn hồ dân lên chém nát kiếm quang hạ luân thi triển ra. Ngay khi đó Hà Sâm nắm bắt cơ hội. Đạn khí thương quyết, hóa giao thương, ầm. Um. Giữa hư không đột nhiên xuất hiện bóng thương rậm rạp Những thương ảnh nhanh chóng ngưng tụ lại cuối cùng hình thành dao lông màu xanh gầm rốn cắn tới lâm tiêu. Luôn hồi đao quyết thiên địa luôn hồi đao. Lâm tiêu không nhanh không chậm chém ra nhát đao nhìn chậm nhưng nhanh. Đao quan trắng sáng ngờ như sẽ đôi thiên địa ra. Nhát đao chém vào đầu dao lông màu xanh. Giao lông ảo gầm rốn táp tới bỗng chốt gào rú đau đớn Bị chém vỡ thành vô số bóng thương tung tón đâm thủng từng khối đá to Khi lâm tiêu chém vỡ giao lông màu xanh thì lưu vọng xúc thế chờ thời cơ bỗng nhiên rút đau Đoạn thủy Đao quyết thiên lưu thập tam trảm Xẹp xẹp xẹp Nhanh cực nhanh, nhanh đến mức khó tin Lưu vọng luôn bám sát lâm tiêu, âm thầm đánh lén lúc này bùng nổ sức sát thương cực lớn. Trong phút chốc thiên địa tràn đầy đao quang, bao bọc lâm tiêu kín kẻ không có đường lui. Âm âm âm! Đao quang sắc bén kết thành thiên la địa võng bao vây lâm tiêu, đao phong lạnh băng chém vào người hắn trước bao cặp mắt. Tim mọi người đập nhanh. Đã giết được hắn rồi sao? Nhưng ngay sau đó mọi người thộn mặt ra Cơ thể lâm tiêu bị muôn vàng đa phong cắt bỗng chốc nổ tung Nhưng không có máu phun ra Thân thể lâm tiêu tan ra trong gió Là tàn ảnh phân thân Âm Đa quan cắt mặt đất bằng đá tước phẳng định núi dài mấy trước bụi bay mù mịt Thanh âm sang sản vang lên Các vị ta ở đây Lâm tiêu hiện ra trên tảng đá gần đó cười mỉm chi Sao có thể như vậy Tiểu tử kia làm sao tránh thoát chiêu đó được Hạ luôn, hà sâm, lưu vọng trợn tròn mắt không tin nổi Mới rồi ba người hợp tác công kích Lâm tiêu nói thì chậm nhưng chỉ trong chết mắt Đầu tiên hà sâm, lưu vọng ở một bên kiềm chết Hạ luôn từ sau lưng công kích Khi lâm tiêu quay người ngăn cản thì Hà Sâm tấn công. Lưu vọng bắt chặt cơ hội phong tỏa người hắn. Thi triển ra tuyệt học thiên lưu thập tam trảm. Thời gian công kích của Hạ Luân. Hà Sâm. Lưu vọng cực kỳ xảo diệu, Không ra chiêu cùng lúc vì muốn hoàn toàn vây chặt lâm tiêu. Nhưng kết quả cuối cùng làm ba người không tin nổi. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng tự nhận là nếu đổi vị trí với Lâm Tiêu chắc chắn sẽ rất thảm. So với Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng giật mình tâm lý Lâm Tiêu thản nhiên, rất là bình thường. Vây công kiểu này đối với võ giả bình thường thì khó ướng đối. Nhưng Lâm Tiêu là đệ tử trại huấn luyện thiên tài. Chuyện này không khó khăn gì. Trong trại huấn luyện thiên tài các đệ tử mỗi tháng phải xông qua phòng rèn luyện. Lâm Tiêu xông tới cửa thứ bảy, không thể chiến thắng khi bị 64 tinh thần thể có thực lực ngang ngửa với hắn vây công. Tuy tinh thần thể khô khan không linh hoạt hay thay đổi như võ giả thật nhưng huấn luyện thời gian khiến Lâm Tiêu tổng kết được nhiều kinh nghiệm đối với bị vây công. Hạ Luân, Hà Sâm Lưu vọng tự cho là phối hợp cực kỳ kín kẻ nhưng ở trong mắt lâm tiêu thì đầy kẻ hở. Lâm tiêu mỉm cười nói. Đây là thực lực của các ngươi sao? Chỉ có thế thôi sao? Mới rồi các ngươi tấn công, giờ đến lượt ta. Lâm tiêu đột nhiên biến mất. Hạ Luân, hà sâm, lưu vọng thầm giật mình. Nguy rồi bọn họ thấy lâm tiêu biến thành luồng sáng lao vào vòng vây của ba người. Hạ luôn, hà sâm, lưu vọng sửng sốt. tiểu tử này muốn làm gì. tự sát sao. tuy nhiên bọn họ là võ giả đỉnh cao, nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng tấn công. Hạ luôn, hà sâm, lưu vọng chưa kịp công kích thì lâm tiêu ở giữa ba người bỗng cao giọng quét. nổ người lâm tiêu nổ ra mấy đạo tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng hạ luân hà sâm lưu vọng vừa kinh vừa giận chết tiệt bọn họ không biết lâm tiêu thật ở đâu bản năng công kiếp bóng người gần mình nhất dựa vào cảm giác tìm kiếm hàng thật ầm ầm ầm tiếng gầm rú đinh tai nhức ướt phan vọng thiên địa các loại công kiếp nguyên lực rực rỡ nở rộ phía chân trời Nổ âm ỉ Trong phút chốc tình hình rối loạn Trong trường hợp hỗn loạn này Lâm tiêu đã quen thuộc bị vây công nhiều lần trong phòng rèn luyện Vù vù vù Hạ luân mới chém lâm tiêu lao hướng mình thành hai khúc Thì lâm tiêu đứng phía xa đột nhiên tăng tốc độ vọt đến trước mặt gã Hạ luân giật mình kêu lên Nguy rồi Hạ Luân theo bản năng vung trường kiếm ra. Lâm tiêu đã chuẩn bị trước giơ đao ngăn lại, người dáng sát Hạ Luân tấn công sáp lá cà. Bùm bùm bùm. Thoáng chốc Lâm tiêu đánh sáp lá cà với Hạ Luân đột nhiên như biến thân thành một đầu bạo long hung mảnh. Cực đạo thiên uy quyền điên cùng oanh kiếp. Đầu, đùi, hai chân đều là vũ khí công kiếp lâm tiêu không tu luyện quyền pháp cao thâm gì nhưng long tượng luyện thể đến đệ tứ trọng sức mạnh cơ bắp cộng biên độ sóng nguyên lực đệ bát chuyển đã vượt qua khả năng chống cự của hạ luân rầm hạ luân hoảng hốt không kịp ngăn cản bị lâm tiêu đánh mấy quyền vào ngực đồng thời lại bị một chân hung hăng đá bay ra ngoài ầm ầm ầm Trong tiếng nổ đinh tai hạ luôn đập mạnh vào đống đá lởm chởm, thân người luống sâu vào trong đó. Lâm tiêu một chiêu đánh bay hạ luôn, hắn xoay người chém một nhát đao. Phá sơn băng điện. Giữa hư không đột nhiên xuất hiện vòi rồng đao khí to lớn ầm ầm lao tới lưu vọng, hà sâm. Hà sâm, lưu vọng cùng rống to. Cốt đi. Trường thương. Chiến đao tung bay xé nát vòi rồng đao khí của lâm tiêu. Nhưng giây lát sau lâm tiêu đột nhiên xuất hiện trước mặt lưu vọng, hà sâm. Lâm tiêu vận dụng lực phòng ngữ đáng sợ và sức mạnh cơ bắp của Long tượng luyện thể tấn công hai người dữ dội. Lại kết hợp phân thân hóa ảnh quyết khiến lưu vọng, hà sâm không kịp chống đỡ. Rầm rầm lâm tiêu nắm chặt cơ hội nhất chân đá lưu vọng, hà sâm lún xuống đất. không gian yên lặng. thành viên ba đại gia tộc ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, đầu óc như chết nặng. gia chủ ba đại gia tộc của bọn họ như bao cát cho thiếu niên lâm tiêu luyện quyền. chỉ có thể chịu đựng tấn công mãnh liệt. không chống cự nổi. khụ khụ. Bụi bút lên từ đống đá lởm chởm. Hạ luôn. Hạ sâm. Lưu vọng lao ra. Ai nấy vô cùng chật vật. Người bẩn thiểu. Ho ra máu. Bộ dạng ba người rất thê thảm. Hạ luôn nghiến răng ken két. Khốn kiếp tiểu tử thối. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Mắt hạ luôn đỏ ngầu. Mặt vạn vẹo hung tợn, Lưu vọng, hà sâm lau máu dính trên khóng môi, sắc mặt âm trầm, mắt nhìn lâm tiêu chầm chầm. Trước lúc chiến đấu hạ luôn, hà sâm, lưu vọng không ngờ bọn họ sẽ chật vật thế này. Lâm tiêu cười tủm tỉm. Ngươi đã nói câu này rất nhiều lần, nhưng bằng vào ngươi cũng mơ ghét ta. Thích thì về ngủ nằm mơ đi. Lâm tiêu không thèm nhớ lời hạ luân ham giọt, hạ luân liên tục lặp lại hai chữ chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsireth. Ba trăm năm mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.ipsireth. Chương năm trăm năm mươi sáu thực lực thật sự hai. Tức giận làm hạ luôn đánh mất lý trí, gã nghiến răng rít. Ngươi nghĩ mình sẽ thắng sao? Hà hà hà, vô tri cuồng vọng. Lưu vọng, hà sâm, cứ tiếp tục thế này thì ba chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thành đại viêm. Đã đến nước này, hãy cho hắn kiến thức tuyệt học thật sự của ba đại gia tộc chúng ta. Lưu vọng, hà sâm âm trầm đồng ý. Được. Mắt hai người lón tia dứt khoét. Lâm tiêu lạnh lùng cười. Tuyệt học thật sự. Lâm tiêu đứng yên không nhúc nhích vẻ mặt không hề sợ hãi. Mới rồi lâm tiêu chỉ muốn kiểm nghiệm thực lực của mình sau khi đột phá. Hắn chưa dốc hết sức nên không sợ hạ luôn. Hà sâm. Lưu vọng. Tiểu tạp chủng chờ chết đi. Tinh nguyên hóa khí. Trong đôi mắt nhìn chầm chầm của Lâm Tiêu, Hạ Luân gầm rống trường bào không gió tự bay. Tinh thần lực cường đại lan tỏa, ngưng tụ lực lượng như thực chất. Tinh thần lực cuốn quanh trường kiếm của Hạ Luân. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên. a đây là bí kỷ gì? Biến tinh thần lực thành thực chất. Võ giả bình thường không rõ hạ luôn biến đổi bản chất Nhưng lâm tiêu có tinh thần thể cũng đến tứ phẩm Hắn cảm nhận được bản chất tinh nguyên hóa khí Đó là chuyển hóa tinh thần lực thành lực lượng thực chất Lâm tiêu cùng là luyện dược sư không kìm được lòng rung động Lưu vọng, hà sâm rốn to Càng nguyên công càng nguyên hóa thân La sát quyết, la sát phụ thể Trong cơ thể hai người cũng có sự thay đổi Râu bạc của lưu vọng bay theo gió Điên cuồng phát ra hơi thở đáng sợ Hà sâm thì từ trên cánh tay toát ra dòng khí lưu màu đen Các khí lưu chứa khí âm sát đậm đặc sắp đóng băng hư không Thoáng chốc khí thế từ người hạ luôn Hà sâm Lưu vọng càng kinh khủng Thực lực tăng vọc trong thời gian ngắn Như biến thành một người khác Hà hà hà Sợ hãi, ruông sợ đúng không? Tiếc rằng dù bây giờ ngươi có quỳ xuống phan xin Thì ta sẽ không tha cho ngươi Tiểu tạp chủng, chết đi Hạ luôn, hà sâm Lưu vọng gầm lên, vọc tới trước mặt lâm tiêu ầm ầm ầm. Nguyên lực đáng sợ như thủy triều ập vào lâm tiêu, phá vỡ phòng ngự của hắn. Lâm tiêu bị đánh bay ra ngoài. Cộp cộp cộp. Hạ Luân, Hà Sâm, lưu vọng liên hợp công kích, lâm tiêu thụt lùi mấy chục bước mới dừng lại. Nơi lâm tiêu đi qua mặt đất bằng đá bị đạt thủng lỗ sâu vài tấc. Hạ Luân cười độc ác. Hạ ha ha biết lợi hại chưa? Thấy hối hận chưa? Phải nói tiểu tử nhà ngươi là thiên tài tiết rằng hôm nay ngươi sẽ chết. Hạ Luân, Hà Sâm, lưu Vọng cùng bay lên cao, không cho Lâm Tiêu cơ hội thở dốc. Lâm Tiêu nhìn Hạ Luân, Hà Sâm, lưu Vọng lần nữa lao đến, vẻ mặt hắn thản nhiên không biểu tình. Có thể trở thành gia cột đỉnh cao trong một thành trì lớn quả nhiên là có bản lĩnh. Ba người hợp sức thì võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường đã sớm chết rồi. Tiếc rằng bọn họ gặp lâm tiêu ta đây. Khí thế đáng sợ bùng nổ từ người lâm tiêu hóa thành khói tinh khí bút lên trời cao. Khí thế thật khủng khiếp, uy nhiếp kinh người đè xuống mọi người thầm run rẩy. đây là đao ý. lúc trước chiến đấu lâm tiêu không thả ra đao ý tiểu thành của mình, bây giờ hắn chính thức dùng hết sức mạnh. cuồng thú đao pháp, mãnh thú phệ địa, mãnh thú lăng thiên, hoang thú vô cương. lâm tiêu đối diện hạ luôn. hạ sâm, lư vọng lao tới với nguyên lực âm ế. Mắt hắn như điện. Hơi thở trầm ổn như núi cao thu dấu. Lâm tiêu nhìn chằm chằm ba người trước mắt liên tục chém ba đao. Rai. Đao ảnh dán xuống, đao ý sắc bén bắn lên cao. Trong thái huyền đao phun ra đao quan khổng lồ. Đao quan chấn động ảo ảnh hung dữ của yêu sói dữ hiện ra đầu tiên. Không khí phan tiếng gầm rống của yêu thú hình sói. Ảo ảnh khổng lồ hung tợn cắn tối hạ luôn. Hà sâm. Lưu vọng trước mặt. Nhát đao thứ hai chém xuống ảo ảnh mảnh thú khổng lồ cao mấy chục thước lại xuất hiện. Mảnh thú thấp thoáng hình người đứng thẳng. Toát ra khí thế khiến người run sợ. Như hoang dã cổ thú bò ra từ viễn cổ vỗ trưởng tới trước. Cuối cùng lâm tiêu kết hợp tinh khí thần vào một điểm chém ra nhát đau thứ ba cũng là đáng sợ nhất. Trên chiến đao. Một ảo ảnh hoang thú khổng lồ mơ hồ hiện ra. Mảnh thú to lớn bước ra từ hồng hoang gầm rống vọt lên trước. Ba ảo ảnh yêu thú con sâu cao to hơn con trước đáng sợ hơn. Khí thế kinh người làm thiên địa chấn động. Núi đá lởm cơn hưng u vinh quy quy Ờ, vương run gần bật tùy thời sụt xuống trong ánh mắt hoảng sợ của đám người ba đại gia tộc ảo ảnh ba yêu thú đụng mạnh vào hạ luân hà sâm lư vọng ầm, phản phất như sao chổi lao xuống mặt đất xung lực vô hình khuyết tán bốn phương tám hướng Nguyên ngọn núi đá lởm chởm bị lực lượng đáng sợ trùng kích nước rạng trời sụp đất nước, đất rung núi chuyển. Vô số tảng đá to cỡ căn nhà bắn ra tiếng răng rắc phan lên. Đỉnh núi đá cao mấy trăm thước sụp đổ, vỡ nát bụi bay mù mịt phan lên những tiếng nổ điếc tai. Dưới chân núi, đám người của ba đại gia tộc như châu chấu chạy tứ tán. Quê mô đáng sợ như tận thế đến làm người kinh khủng. buồm buồm buồm. bụi bốt mù mịt ánh sáng lập lòi, hạ luông, hà sâm, lưu vọng bắn ngược ra như bị tạ sắt đập trúng ngực. ba người liên tục đụng nát vô số tảng đá cây cối mãi mới dừng lại. một số người ba đại gia tột đến gần cũng bị xung lực kịch liệt quét bay không đỡ nổi tiếng gầm rú dữ dội kéo dài thật lâu mới ngừng. bụi lắng xuống, núi lộn xộn như trải qua động đất. ba đại gia tộc không còn nhẹ nhàng như trước. rất nhiều người trong bọn họ bị thương nặng. máu me đầm đìa. xương cốt gãy nát. đã bị tổn hại rất nặng. vù vù vù. lâm tiêu biến thành luồng sáng nhanh như chớp bay hướng hạ luôn hà sâm, lưu vọng. người ba đại gia cột bên dưới kinh kêu. nguy rồi, mau bảo vệ gia chủ. một đám cường giả hóa phàm cảnh chạy tới chỗ hạ luôn, hà sâm, lưu vọng. một số võ giả cầm vũ khí bao vây lâm tiêu. biểu tình bọn họ kiên quyết nhưng lâm tiêu thấy trong mắt họ tràn đầy sợ hãi có người tay run run cầm vũ khí. cốt đi. Lâm Tiêu không nói nhiều, Thái Huyền đao vạch vòng cung quanh thân hắn, đao khí vô hình trùm kích bốn phía. A, rầm biệt, một chuỗi tiếng hét vang lên, mấy chục vỏ giả hóa phàm cảnh bao vây Lâm Tiêu như người nộm dễ dàng bị đánh bay. Bọn họ la hét trong không trung, chật vật không chịu nổi. Lâm Tiêu như hổ vào bầy dê, tựa như thân vào chốn không người. Nơi Lâm Tiêu đi qua đám người ba đại gia tộc tan tác, chỉ mấy giây hắn đã đến trước mặt ba gia chủ. Đôi mắt hạ luôn, hà sâm, lưu vọng vừa sắc bén vừa kinh hoàng. Ba người lung lay đứng lên, chưa kịp hành động gì thì sát khí lạnh lẽo đã tỏa định bọn họ chặt chẽ. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Không ai được nhút nhứt, nếu không thì ta không dám bảo đảm sẽ xảy ra kết quả không hay gì. Mắt lâm tiêu tràn ngập sát khí, hắn nửa cười nửa không nhìn ba người trước mặt. Hạ luôn, hà sâm, lưu vọng cứng người lại. Hạ luôn lạnh lùng nhìn lâm tiêu. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn làm gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com ba trăm năm mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương năm trăm năm mươi bảy trấn lộ mắt hạ luân tràn ngập độc ác và căm thù hạ luân không ngờ gã lư vọng hà sâm hợp sức nhưng vẫn thu lâm tiêu thực lực của đối phương cường đại khiến hạ luân vừa sợ vừa hận rầm lâm tiêu đạt ngược hạ luân đá gã bay ra Tiếng xương gãy giòn vang, hạ luôn gào rú như heo bị thọc tiết, lần nữa hột máu. Hạ luôn nằm tê liệt dưới đất. Hạ vị hét to một tiếng. Phụ thân. vẻ mặt hạ vị khủng hoảng, mắt lông lên sòng sọc nhìn lâm tiêu, nhưng gã không dám tiến lên cứu hạ luôn. Biểu tình lâm tiêu lạnh lùng nói. Mạng của các ngươi nằm trong tay ta ngoan ngoãn nghe lời thì còn đường sống đương nhiên nếu các người muốn chết vậy ta không ngại làm người tốt đến cùng triển các người về chầu trời lão nhân râu bạc lưu vọng che ngực phất tay ngăn các đệ tử lưu gia tiến lên cứu viện lưu vọng lau máu dính khoáng môi biểu tình căm hận sát khí biến mất sạch. lưu vọng lấy lại phong độ gia chủ các hạ Giữa các hạ và ta không oán không cừu hết thể chỉ vì hiểu lầm. Hay mọi người biến can qua thành ngọc bạch, có gì từ từ thương lượng. Lưu vọng thấy hành động của lâm tiêu không cố ý giết người, nếu không hắn đã chẳng nói nhiều với bọn họ làm gì. Bây giờ gấp nhất là giữ mạng đã, mặt mũi, tôn nghiêm gì đó chẳng là cái đinh gì trước mạng sống. Trong tình huống người là dao thức ta là thịt cát, Lưu Vọng biết rõ mình nên làm sao. Nếu Lưu Vọng còn ngông như Hạ Luân chẳng khác gì tự sát. Hạ Luân cũng biết điều này toàn thân gã gãy xương, gã không nói gì nữa, nằm già dưới đất. vẻ mặt dữ tợn đã mất nhưng đáy mắt Hạ Luân còn động lại sát khí độc ác. Lâm Tiêu cười to bảo Hạ ha ha Hiểu lầm. Lão tiên sinh này nói chuyện tớ quá. Nếu không phải thực lực của lâm mộ tạm được thì bây giờ đã là cái xác, còn cơ hội nói nhảm với các người sao? Nam nhân trung niên khô gầy hà sâm kìm nén tức giận, bình tĩnh mở miệng hỏi. Vậy các hạ muốn sao? Hà sâm chung ý tưởng với lưu vọng, lúc này giữ mạng sống quan trọng hơn. Tuy các người một lòng muốn tiêu diệt lâm mộ nhưng ông trời có đức háo sinh. Lâm mộ cũng không muốn đại khai sát giới làm chi. Vậy đi, các người muốn sống không khó. Một người đưa mười ước. Mua một cái mạng gia chủ ba đại gia tộc chắc không đắt quá chứ. Biểu tình hạ luôn, hà sâm. Lưu vọng tạm hiền hòa nhưng nghe lâm tiêu nói xong cơ mặt vạn vẹo. Ba người tức giận quét Cái gì? Mười ước. Vậy ngươi giết chúng ta đi. Ngươi muốn ba đại gia tộc chúng ta khuyên gia bại sản sao? Đám người ba đại gia tộc biểu tình rất khó coi kích động. Ba đại gia tộc khống chế đa số ngành nghề trong thành đại viêm. Mười ước lượng không làm khó bọn họ Nhưng ba đại gia tộc sẽ phải bán rất nhiều sản nghiệp mới gom đủ số tiền đó Gần bằng lợi nhuận kinh doanh mấy chục năm Không tới mức khuyên gia bại sản nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương tục dốc Lâm tiêu hờ hưởng liếc đám võ giả hóa phàm cảnh Như thế nào? Chẳng lẽ mạng ba gia chủ các người không bằng mười ước Húng chi không chỉ là các người, còn có đa số lực lượng ba đại gia tộc tại đây. Vị ta truy sát, ngươi nghĩ mấy người này có có bao nhiêu người sống sót. Tâm trạng đám người hạ vĩ chìm xuống. Trước ánh mắt của lâm tiêu, bọn họ rất muốn bỏ chạy. Gia chủ ba đại gia tộc còn không đánh gục lâm tiêu được, ngược lại bị hắn đánh tơi bời. Đám người đông thật nhưng không có chút phần thắng trước lâm tiêu Võ giả cao một bậc thì thực lực mạnh vô biên Quan trọng nhất là lâm tiêu vượt qua cửa thứ bảy phòng rèn luyện Hắn không sợ bị vây công Hạ vĩ là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong Nếu bị mấy chục võ giả bình thường hóa phàm cảnh trung kỳ ba vây Cũng phải đáng đo suy nghĩ xem sức gã thắng nổi không Hà Sâm cắn răng nói, các hạ có giết chúng ta cũng vô dụng, khi đó các hạ sẽ không lấy được một đồng nào. Hơn nửa ba nhà chúng ta là ba đại gia tộc đỉnh cao nhất thành đại viêm. Các hạ còn trẻ tuổi đã có thực lực như vậy thì chắc cũng là đệ tử từ đại thế lực hay đại gia tộc nào. Nên biết nếu ba đại gia tộc chúng ta bị hủy diệt hoàn toàn sẽ tạo ra hậu quả gì? Thành đại viêm chúng ta mặc dù không trực thuộc quận hiên nhật quản lý nhưng việc lớn thế này sẽ kinh động cường giả các phương. Khi đó các hạ vừa gặp rắc rối vừa chẳng được cái gì. Mất nhiều hơn được. Lão nhân râu bạc lưu vọng cũng cầu xin Vì tiểu huynh đệ này, mười ước lượng thì quá nhiều, chúng ta phải bán đa số tài sản mới được, sẽ mất nhiều thời gian. Ta nghĩ các hạ cũng không muốn chờ lâu như vậy đúng không? Trong ba người thì hạ luôn chưa lộ vẻ gì không nói chuyện, chỉ lạnh lùng trường lâm tiêu. Lâm tiêu nhìn phản ứng kịch liệt của hạ luôn, hà sâm, lưu vọng, sờ cầm thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta đòi nhiều quá? Lâm tiêu thuận miệng đòi mười ước lượng. Nhưng xem phản ứng dữ dội của lưu vọng. Hà Sâm thì đã vượt qua sức chịu đựng của đối phương. Nếu không bọn họ đã chẳng bỏ cả mạng sống. Ngẫm lại cũng đúng. Dù ba đại gia tộc thành đại viêm mạnh đến mấy. Bọn họ không có cường giả quê nguyên cảnh thì không thể nào có sẵn mười ước lượng. Lâm Tiêu không chờ nổi bọn họ bán hết tài sản. Lâm Tiêu gật gù, mở miệng nói. Nếu vậy ta cho các người một con đường sống Năm ước lượng không được thiếu một đồng Ta không tin trong ba đại gia tộc các người không có được năm ước lượng Nếu còn than nhiều thì ta ngại lấy mạng các người Mắt lâm tiêu bắn ra sát khí lạnh lẽo Hạ luân hà sâm, lưu vọng định trả giá thêm Nhưng nhìn ánh mắt lâm tiêu cảm nhận sát khí từ hắn thì im miệng năm ước lượng quá nhiều đối với ba đại gia tột nhưng ít nhất chừa đường sống. lão nhân râu bạc lưu vọng cắn răng quyết định trước. được ta đưa. lưu vọng lục lọi trên người lấy ra một đống kim phiếu giao vào tay lâm tiêu. lâm tiêu nhìn lưu vọng, mắt toét ra sát khí. hm, mới có gần ba ước lượng, ngươi đang lừa ta. lưu vọng thót tim các hạ hãy bình tĩnh đường nóng Mặt lưu vọng vốn dần hồng hào nay sợ hãi không còn chút máu lưu vọng vội phân buông ta chỉ mang theo bấy nhiêu tiền nhưng các đệ tử lưu gia ta chắc còn một ít lưu vọng quát với đám cao thủ hóa phàm cảnh lưu gia mau lên nhanh đưa tiền ra gom đủ năm ước lượng đám thành viên lưu gia nhìn nhau miễn cưỡng góp tiền. Lưu gia có vài cường giả hóa phàm cảnh hậu kìa. một đám cường giả hóa phàm cảnh sơ kìa. trung kỳ nên mang theo khá nhiều tiền. cuối cùng góp đủ năm ước lượng nộp vào tay lâm tiêu. không tệ ta thích sảng khoái như vậy. lâm tiêu gật đầu với lưu vọng. ngươi có thể đi. Lưu vọng đau lòng nhìn sắp kim phiếu trong tay lâm tiêu nhưng không dám nói gì. Lưu vọng quay về đội của mình, lòng thầm than thở. Đám người lưu gia lao nhau ồn ào. Gia chủ có sao không? Lâm tiêu chuyển sang nhìn hà sâm, hạ luôn. Lâm tiêu nhẵn miệng cười hỏi. Hai ngươi thì sao? Hạ luôn, hà sâm trả lời ngay. Chúng ta cũng đưa Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 358 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 558 tinh nguyên hóa khí Hai người móc ra hết ngân phiếu trên người Bắt trước lưu vọng gọi thuộc hạ góp đủ năm ước lượng Lòng nhỏ máu ra vào tay lâm tiêu lâm tiêu đếm kỹ số ngân phiếu vừa lòng gật gù. không tệ không tệ. hạ luôn, hà sâm chật vật nhìn lâm tiêu muốn đi. chúng ta đi được chưa. lâm tiêu gật đầu với hà sâm. khoan, ngươi có thể đi. lâm tiêu ngăn lại hạ luôn bị thương nặng nhất chỉ có thể run rẩy đứng. nhưng ngươi thì ở lại. Hạ luôn cố nén căm hận nhưng giờ chúng tràn ra con ngươi, mặt vạn vẹo hỏi. Tiểu tạp chúng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi nói không giữ lời? Đám người hạ ra nóng nảy, bọn họ như âm vỡ tổ vây quanh lâm tiêu. Ai nấy cầm vũ khí phập phồng lo sợ nhìn lâm tiêu. Hà sâm, lưu vọng giật nảy mình, hai nhà căng thẳng. Sát khí tỏa khắp nơi, không khí lần thứ hai đông lại. Bọn họ sợ lâm tiêu không giữ lời. Tuy khả năng này không lớn nhưng đến lúc đó chẳng những tiền mất mà mạng cũng tiêu. Thế mới oan. Lâm tiêu lạnh nhạt nói. Đừng nóng. Lâm mộ nói chuyện giữ lời. Nhưng ta rất hứng thú với tinh nguyên hóa khí ngươi vừa thi triển. Giao bí tịch tinh nguyên hóa khí ra rồi ta thả ngươi đi. Lâm tiêu không hứng thú với càn nguyên công, la sát quyết, đoạn tuổi đa quyết gì đó hà sâm, lưu vọng vừa thi triển. Nhìn từ uy lực thì tối đa chúng nó chỉ là công pháp. Bí tịch địa cấp trung dai mà thôi. Không có tác dụng lớn với lâm tiêu. Nhưng lâm tiêu rất hứng thú với tinh nguyên hóa khí của hạ luôn. Tinh thần lực của lâm tiêu giống hạ luôn cảnh giới tứ phẩm. Nếu tu luyện thành tinh nguyên hóa khí thì sức vật của lâm tiêu từ nền móng có sẵn lại tăng vọt hai phần. Giúp ích rất lớn cho hắn tăng sức chiến đấu. Hạ luôn tức giận, mặt xanh mét nói. Ngươi đừng nằm mơ. Bí kỷ tinh nguyên hóa khí là tuyệt kỷ gia truyền của hạ gia chúng ta tuyệt đối không thể giao cho ngươi mắt lâm tiêu lạnh lùng nói. vậy sao. đao phong lạnh lẽo gác trên cổ hạ luôn. khi đao phong lạnh lẽo dán sát da thịt người hạ luôn cứng ngắc. hạ luôn nhìn lâm tiêu lòng thầm rít gào. chết tiệt. chết tiệt. chết tiệt. mắt hạ luôn tràn ngập độc ác. hạ luôn rít qua kẻ răng. được ta giao cho ngươi. Hạ luôn móc quyển bí tịch màu xanh từ trong người ra đưa cho lâm tiêu. Hạ luôn cúi đầu, lòng dâng lên các ý nghĩ độc ác. Tiểu tạp chủng, bây giờ là ngươi chiếm ưu thế, ta không so đo với ngươi. Chờ ta trở lại thành đại viêm, dù phải trả gái cực đắc thì ta sẽ tìm người phế ngươi, bằm thây ngươi ra. Hạ luôn suy nghĩ khi trở về sẽ xử lâm tiêu như thế nào. Thực lực hạ gia đương nhiên không thể tìm lâm tiêu báo thù. Nhưng nếu chịu bỏ tiền thì sẽ có cường giả đồng ý nhận nhiệm vụ này. Nếu có thể mời cường giả quê nguyên cảnh thì lâm tiêu mạnh mấy cũng không trốn thoát được. Nghĩ đến đây hạ luôn sướng lân lân. Lâm tiêu nhận lấy bí tịch, mở ra đọc kỹ quả nhiên là bí kỹ tinh nguyên hóa khí lúc trước hạ luôn thi triển. Lâm tiêu cười tủm tỉm cất bí tịch vào ngực, lạnh nhạt nói. Thiên nguyên long quả là vật vô chủ, người có tài thì có được nó. Vốn các người không cần tốn nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu các người cứng rắn muốn nhét tiền cho lâm mổ, từ chối thì bất kính. Xin nhận. Lâm tiêu cười phá lên, nhảy vọt lên cao biến thành luồng sáng lao ra ngoài sơn mặt lạc nhật. Đám người hạ vĩ vội vàng chạy lại dìu hạ luôn. Phụ thân có sao không? Hạ luôn lại hộp máu. khụ khụ Hai mắt hạ luôn tràn ngập độc ác lạnh lùng nói. Tiểu tử thối. Hạ luôn ta sẽ không tha cho ngươi. Dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển thì lão phu sẽ bầm thây ngươi ra. Hạ luôn nhìn bóng lưng lâm tiêu khuất xa. Gã gầm gừ nguyền rủa nhưng thanh âm rất nhỏ. Hạ luôn chưa nói xong thì Phương xa vọng lại tiếng cười sang sảng của lâm tiêu. Thật ra ba gia chủ nên cảm ơn ta, nghe nói ba đại gia tộc ở trong thành đại viêm vẫn đối địch lẫn nhau. Nếu không nhờ ta thì sao các người giống bây giờ tình như tay chân, đồng tâm hợp sức? Hạ ha ha! -ha. Tiếng cười to của Lâm Tiêu xa dần cuối cùng im bặt trong rừng nối. Nghe Lâm Tiêu nói, ba đại gia tộc vốn đang cam hận hắn bỗng nhiên không khí đông cứng. Vù vù vù. Các cường giả ba đại gia tộc tách ra ba hướng, lạnh lùng nhìn nhau. Như Lâm Tiêu nói, ba đại gia tộc không phải lán gương y, e nơ hơn thân thiết gì trong thành đại viêm bọn họ là đối thủ cạnh tranh từng giây từng phút muốn nuốt hủy diệt đối phương. lưu vọng, hà sâm ăn ý liếc nhau, đột nhiên vung tay. đám người lưu ra, hà ra ba vây người hạ ra. đôi mắt hạ luôn lón tia sợ hãi tức giận quát. lưu vọng, hà sâm, hai người định làm gì. hạ luôn mới hét xong lại hột máu Mặt tái nhật. Lưu vọng, hà Sâm lạnh lùng cười. Làm cái gì? Hạ Luân, ngươi là gia chủ của Hạ Gia chắc sẽ không thờ vậy đi. Nếu Hạ Luân bị thương không nặng như Hà Sâm, Lưu vọng thì có lẽ ba nhà kiên dè nhau, sẽ không có ý định gì. Nhưng hiện tại Hạ Luân gần như mất hết sức chiến đấu khiến Lưu vọng, Hà Sâm nảy ý tà ác. Về tài lực thì hạ luôn là luyện dược sư tứ phẩm giàu hơn hai gia tộc khác. Lâm tiêu trấn lột lương gia, hạ gia gần như nguyên khí đại thương, hạ gia thì chỉ thương gân động cốt. Nếu nuốt được hạ gia thì sẽ bổ sung tổn thất cho hai nhà còn lời món kem sù Lưu vọng, hà sâm nhìn nhau, mắt lón sát khí độc ác. Hạ ha ha! ha không cướp được thiên nguyên long quả bị người trấn lột số tiền lớn hai nhà chúng ta không thể tay không quay về hà sâm lưu vọng hét to hành động đám người lưu gia hà gia ùa lên công kiếp đội hạ gia trong đám người hạ gia hạ luôn tuyệt vọng gào thét lưu vọng hà sâm hai ngươi sẽ không chết tử tế được tiếng gào thê thảm thấu trời rồi ngừng bặt nửa tháng sau bên ngoài sơn mạch lạc nhật mênh mông vô biên một bóng người nhanh như chớp lao ra người này tốc độ cực nhanh chợt lón trên bình nguyên nhanh như đốm lửa kéo cái đuôi rực rỡ người đó chạy như bay khoảng mười phút thì một tòa thành trì từ xa đập vào mắt lâm tiêu nhìn thành trì hồn vĩ trước mặt mỉm cười nói Đây là thành đại viêm. Lâm tiêu giảm tốc độ, hắn như võ giả bình thường chậm rãi đi vào thành đại viêm. Sau khi trấn lộ ba đại gia tột, Lâm tiêu không vội vàng rời khỏi sơn mặt lạc nhật mà tìm một nơi để củng cố thực lực của mình. Làm quen với lực lượng mới đột phá. Thừa dịp mấy ngày qua Lâm tiêu gấp rút tu luyện xong thức thứ ba của thân pháp điện quan hỏa thạc. Hiện đang nghiên cứu và tu luyện thức cuối cùng. Mới 2 tháng từ khi Lâm Tiêu rời khỏi trại huấn luyện thiên tài. Lúc trước khi đi ra rèn luyện hắn không ngờ chỉ gần 2 tháng mà thực lực đã tăng vọt dữ vậy. Đi trong thành đại viêm, Lâm Tiêu cảm giác không khí căng thẳng và trầm trọng. Vì đề phòng rắc rối. Lâm tiêu dáng mặt nạ da người từng mô trong trại huấn luyện thiên tài thay đổi khuôn mặt của mình. Trên đường cát, một đội thiết kỵ rầm rập chạy qua tiếng quát chói tai vọng thật xa. Mọi người nghe lệnh. Ai chứa chấp thành viên hạ gia tức là đối nghiệp với lương gia. Hạ gia. Nếu bị tra ra sẽ giết không tha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 359 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 559 Sông Đao Lãng 1. Lâm Tiêu lắc đầu, nói Lưu Gia Hà Gia thật dứt khoát Ngay hôm đó giết hết thành viên hạ Gia trong sơn mặt lạc Nhật Sản nghiệp của hạ gia trong thành đại viêm đều bị hai nhà hà Lưu chiếm mất Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của lâm tiêu Thậm chí là hắn cố ý tạo ra Võ giải nhân loại rất hiếm hoi trong thương khung đại lục. Nếu lâm tiêu giết hết ba đại gia tộc trong sơn mạch lạc Nhật sẽ là tai họa ngập đầu cho bình dân thành đại viêm Hắn không muốn như thế Dù sao lưu ra. Hà gia không làm gì được lâm tiêu. Hơn nữa hắn là người qua đường. Sau này không có cơ hội tiếp xúc với hai gia tộc. Nên hắn sẽ không để trong lòng. Trong khách điếm tiểu nhi rót đầy nước nóng rồi cung kính đi ra. Khách quan đã đổ nước nóng cho người. Nếu có gì yêu cầu xin hãy ra lệnh cho tiểu nhân. Trong phòng. Lâm Tiêu thoải mãn tắm nước nóng Thoải mái quá Hơn 2 tháng bôn ba ngoài giả ngoại Màn trời chiếu đất làm Lâm Tiêu mệt mỏi Giờ thấy thành trì đương nhiên phải nghỉ ngơi thư giãn Tắm rửa ăn uống no nê xong Lâm Tiêu dở bí kỹ tinh nguyên hóa khí mới lấy được ra quan sát và tu luyện bí tịch Một đêm trôi qua Bí kỷ tinh nguyên hóa khí rất khó học Gần bằng khốn thần quyết Tinh thần nguyên thoa Nhưng không làm khó được với lâm tiêu Hắn chỉ cần một đêm nhập môn Khi nào luyện thành tinh nguyên hóa khí Thì thực lực của lâm tiêu từ cơ bản lần nữa tăng một phần Hiện giờ thực lực của lâm tiêu quá mạnh Tinh thần lực mới có tứ phẩm Tăng thêm một phần trăm đã là kết quả võ giả khác không dám tưởng tượng. Lâm tiêu không ở lại lâu trong thành đại viêm, hắn bổ sung thêm thực vật, vật phẩm trong không gian giới chỉ. Ngày thứ ba, lâm tiêu một mình rời khỏi thành đại viêm, lên đường rèn luyện tiếp. Trên bình nguyên mênh môn bát ngát, cỏ khô lắc lư, gió lạnh thổi qua dập dờn sóng gợn tầm tầm. Một bóng người lướt trên thảo nguyên quần áo rách rưới nhăn nheo như người rừng. Người đó đến cuối bình nguyên, phương xa bay tới mùi nước. Người đó vẫn tiếp tục đi tới, hơi nước trong không khí dần tăng cao. Lại bay nửa canh giờ tiếng sóng nước ầm ẩy vang lên, một con sông rộng lớn đập vào mắt người đó. Lâm tiêu đứng trước sông lớn, hắn nhìn sông đao lãng không thấy cuối. Đôi mắt cảm thán rằng, đây là sông Đao Lãng trong truyền thuyết sao? Lâm Tiêu đã rời khỏi thành Đại Viêm đã hai tháng. Trong thời gian đó hắn vượt qua vài ngọn núi cao, đi qua mấy thành trì. Hành trình dài vạn dặm. Trên đường đi màn trời treo đất cộng thêm tu luyện, rèn luyện trong rừng nối nên quần áo Lâm Tiêu rắc rưới ban đầu lâm tiêu thường xuyên thay đồ, nhưng hai ngày sau chiến đấu làm áo dính máu bụi bặm. sau này lâm tiêu lười thay trượt phi quần áo rách như sơ mướp. bởi vì rèn luyện và tu luyện nên lâm tiêu không vội vàng gì cả. đôi khi linh cảm chợt ló. hắn sẽ bế quan mấy ngày trong rừng sâu núi thẳm. Tuyến đường chỉ vạn dặm mà Lâm Tiêu đi lâu cỡ 2 tháng mới tới trước sông Đao Lãng. Sông Đao Lãng, con sông dài 50 vạn dặm, rộng gần vạn dặm, xuyên qua mấy quận đế quốc Võ Linh. Đây là một trong mấy con sông lớn nhất đế quốc Võ Linh. Muốn đi yêu ma lĩnh thì Lâm Tiêu phải vượt qua sông Đao Lãng. Trong phạm vi sông Đao Lãng của quận Hiên Dật có khá nhiều thành trì. Cách ta gần nhất chắc là thành La Giang. Ước chừng khoảng hơn ngàn dặm. Nơi đó chắc chắn sẽ có thuyền qua sông. Lâm Tiêu tìm đúng vị trí thành La Giang, lại biến thành luồng sáng dọc theo bờ sông Lao Đi. Một mình Lâm Tiêu không thể vượt qua con sông rộng lớn thế này được, dù hắn có tu luyện lăng không hư độ cũng chịu thua. Chỉ có quê nguyên cảnh có thể trực tiếp bay qua. Trước giờ chỉ có vỏ giả sử dụng chân nguyên bay mới vượt qua sông đao lãng nổi. Trong lúc bay đi lâm tiêu thầm khó hiểu. Yêu Ma Lĩnh mặc dù nằm trong quận hiên giật nhưng thật ra vị trí lại gần biên giới quận An Định. Tức là nó đã lọt vào phạm vi quận An Định. Cách xa như vậy vì sao tiểu đội lan đao của đại ca đi từ thành tân vệ đến Yêu Ma Lĩnh để chấp hành nhiệm vụ lâm tiêu từ quận thành hiên dật xuất phát đã được năm tháng đi ba vạn dặm nhìn như xa nhưng mới cách yêu ma lĩnh ở quận hiên dật bảy tám vạn dặm hắn mới đi được nửa đường mà thôi mặc dù thành tân vệ gần yêu ma lĩnh hơn quận thành hiên dật nhưng cũng cỡ bốn năm vạn dặm và phải vượt qua sông đao lãng Dù nhóm đại ca không cần rèn luyện, cứ đi không ngừng nghỉ thì phải mất 2-3 tháng mới tới yêu ma lĩnh được. Thật là khó hiểu. Ngày xưa Lâm Tiêu còn nhỏ không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ ngẫm lại hành động đi tới yêu ma lĩnh làm nhiệm vụ thì rất lạ lùng. Vù vù vù. Lâm Tiêu chạy như bay mấy canh giờ Một tòa thành trì hùng vĩ nằm ở bờ sông sông đao lãng đập vào mắt hắn. Trên bờ sông ngoài tòa thành có bến cảng rộng lớn. Các con thuyền to lớn uy mảnh neo đậu. Chúng nó như mảnh thú khổng lồ. Làm người ta rung động. Trong đám con thuyền neo đậu nơi này đa số rộng hơn 10 thước dài mấy chục thước. Một số thuyền to hơn chút thì dài khoảng trăm thước, rộng hai, ba chục thước. Nhưng có một con thuyền đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Thuyền dài vài trăm thước, rộng trăm thước, làm bằng tài liệu đặc biệt. Nhìn từ xa thuyền tỏa sáng dưới ánh nắng, nó như một con quái vật khổng lồ sườn sững, uy phong lẫm lẫm khiến người rung động. Trên thuyền chạm khắc đồ án phức tạp hiển nhiên nó thuộc về một đại thế lực. Lâm Tiêu tặc lưỡi. Đây là thuyền của thế lực nào? Lâm Tiêu nộp phí vào thành, hắn bước chân vào thành La Giang. Trong thành La Giang người đến người đi rất náo nhiệt. Lâm Tiêu tìm hiểu một phen, hắn đến đại sảnh trao đổi mua bán hàng hóa nơi bến cảng. Mỗi thành phố bên sông đều có đại sảnh buôn bán. Chủ yếu là cho các du khách lên đường. Thương nhân giao dịch mậu dịch với nhau. Tại đây có thể tìm hiểu tin tức thuyền sắp qua sông. Đại sảnh rất ổn ảo. Các thương nhân, nhà giàu, võ giả đi lại liên tục. Nhân viên dẫn lâm tiêu đi xem tin tức thuyền khởi hành, hắn đọc thật kỹ. Mỗi ngày có nhiều thuyền xuất phát từ thành La Giang. Nhưng đa số chỉ đi thành trì bên sông gần đây. Mấy thuyền khác thì do một số thương hội vận chuyển hàng hóa. Thuyền hàng sẽ không chở khác. Thuyền đón khách qua sông mỗi 10 ngày một chuyến, phí lên thuyền của một người là một vạn lượng. Thuyền đã xuất phát từ 7 ngày trước, muốn qua sông phải chờ 3 ngày sau. Lâm Tiêu đang định mua vé tàu thì. Trước quầy bên cạnh. Một vỏ giả cao giọng hô to Thương thuyền của Thương hội Hắc Kim chúng ta sẽ xuất phát vào sáng mai Bây giờ còn mười 15 vị trí Bằng hữu nào muốn lên đường thì nhanh chân lên Thanh âm rõ ràng truyền ra trong đại sảnh ồn ào Chập thuyền của Thương hội Hắc Kim ngày mai sẽ xuất phát Ta rất muốn đi nhưng giá mắc quá đúng rồi thuyền chở khách qua sông bình thường một người chỉ một vạn lượng nhưng thương hội hắc kim đòi lấy mười vạn lượng không phải ai cũng đi nổi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsireth ba trăm sáu mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.ipsireth chương năm trăm sáu mươi sông Đao Lãng hai hờ Mười vạn lượng có là gì? Chiếc thuyền kia của thương hội Hắc Kim có giá ít nhất mấy chục ước lượng. Bên trong cực kỳ xa hoa, tốc độ lại cực nhanh, có mấy vỏ giả thương hội Hắc Kim bảo vệ an toàn hơn thuyền đưa khác. Giá này không mắc chút nào đâu. Chỉ có thương hội lớn như thương hội Hắc Kim mới dám chở khách lạ đi, thương hội khác không dám làm vậy. Nếu gặp ăn cướp bụng dạ xấu xa thì chết. Đương nhiên rồi. Thương hội Hắc Kim là một trong ba thương hội lớn nhất đế quốc chúng ta. Làm ăn khắp đế quốc. Cường giả như mây. Kẻ điên nào dám cướp hàng của thương hội Hắc Kim? Hơn nữa thương hội Hắc Kim rất biết cách ứng xử, nếu cường giả quê nguyên cảnh muốn đi thuyền thì khỏi tốn tiền. Hà hà hà, cường giả quê nguyên cảnh qua sông làm gì cần ngồi thuyền Bay một, hai ngày là qua được tối đa ở trên thuyền một đoạn thời gian để nghỉ ngơi Nhiều võ giả trong đại sảnh xì xào cảm thán Lâm tiêu nghe bốn phía bàn tán, hắn thầm gật gù Thương thuyền của thương hội hắc kim xuất phát vào sáng mai Lâm tiêu đi tới quầy Tính phần ta Đối với Lâm Tiêu bây giờ thì mười vạn lượng là bọt bèo. Thật ra võ giả đến hóa phàm cảnh là dư sức trả số tiền này. Vấn đề là có muốn hay không? Sáng sớm hôm sau, đại sảnh giao lưu. Có nhân viên công tác chuyên môn dẫn Lâm Tiêu đến Bến Cảng. Thiếu hiệp thuyền của Thương hội Hắc Kim chúng ta sắp xuất phát, xin hãy đi theo ta. Lâm tiêu leo lên thuyền của Thương hội Hắc Kim, đó là chiếc thuyền to nhất ngày hôm qua hắn đã thấy. Chiếc thuyền dùng gỗ hoa trầm cực phẩm tạo ra. Gỗ hoa trầm là tài liệu tứ giai, Siêu cứng rắn. Cộng thêm tạo thuyền sư. Trận văn sư tế luyện. Chiếc thuyền tuyệt đối kiên cố. Võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ dốc sức đánh ra một kích chưa chắc để lại vết hàng trên thuyền. Rào rào. Rào rào. Mọi người leo lên thuyền, con thuyền đón gió lướt đi, vượt mọi chông gai. Thuyền rẽ vệt sống sâu trên mặt sông lướt đi xa. Thuyền lớn này tên là Phá Lãng, tốc độ cực nhanh, khoảng nửa canh giờ đã vượt trăm dặm. Thành la gian sau lưng dần biến thành đốm nhỏ cuối cùng biến mất phía chân trời. Phá lãng lướt đi một cách ổn định, đa số hành khách lên sàn tàu. Đứng trên sàn tàu rộng lớn, ngênh gió sông nhìn phương xa, trong lòng thấy thoải mái vui vẻ tâm tình bất giác tốt đẹp hơn. Một nam nhân trung niên bộ dạng đáng tin cậy ra khỏi khoang thuyền, lớn tiếng nhắc nhở các hành khách có mặt trên sàn tàu. Các vị ta tên Trịnh Cường, thuyền trưởng của Thuyền Phá Lãng. Các người đang đi thuyền hàng của Thương Hội Hắc Kim chúng ta. Dọc đường đi sẽ trải qua vài hòn đảo và thành trì. Có lẽ đậu lại một lúc. Khoảng 10 ngày sau sẽ đến bờ bên kia sông Đao Lãng. Trong thời gian này hy vọng các vị tuân theo quy định của Thương Hội Hắc Kim. Mong rằng các vị đừng vào vài chỗ riêng tư trong thuyền hàng, nếu không sẽ bị hộ vệ giải quyết như kẻ cắp, để tránh gây ra rắc rối không cần thiết. Có nhà giàu bụng phệ, võ giả trong số lữ khách cười to bảo. Trịnh thuyền trưởng yên tâm, chúng ta biết quy định. Ha ha ha, trên thuyền của thương hội Hắc Kim ai còn dám gây sự? Không muốn sống nữa sao? Mắt lâm tiêu lón tia sáng. Hắn nhìn thấu thuyền trưởng tên Trịnh Cường là Cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hơi thở cô động ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Trịnh Cường mạnh hơn tộc trưởng ba đại gia tộc Hạ Luân. Hà sâm. Lưu vọng một bậc. Hèn gì làm thuyền trưởng của thuyền phá lãng. Nam nhân trung niên cười cười. Hai tay đè không khí ra hiệu im lặng, trên sàn tàu liền yên lặng lại. Đa tạ các vị thông cảm. Tuy thuyền phá lãng chúng ta là thuyền hàng nhưng trên tầm 4 có chỗ vui chơi, mọi người cứ đi. Đến giờ cơm sẽ có nhân viên thương hội nhắc nhở, nếu các người có cần gì thì tìm nhân viên trên thuyền yêu cầu. Hy vọng mọi người có chuyến đi vui vẻ trên thuyền phá lãng của Thương hội Hắc Kim chúng ta. Nam nhân trung niên nói xong quay sang dặn vài câu với hộ vệ Thương hội đứng xung quanh, rồi quay vào khoang thuyền. Lâm Tiêu gật gù Thương hội Hắc Kim này không tầm thường. Trừ thuyền trưởng trịnh cường ra trong số hộ vệ Thương hội có hai cường giả hóa phàm cảnh hậu kìa. Cộng thêm một đống hộ vệ hóa phàm cảnh trung kỳ Cơ bản nhẹ nhàng khống chế cả chiếc thuyền. Khoảng 50 hành khách đi thuyền phá lãng, có một phần ba là nhà giàu quý tộc bụng to, giàu sụ. Một phần ba là hộ vệ đi theo đám nhà giàu. Một phần ba còn lại là võ giả thật sự cơ bản là hóa phàm cảnh trung kỳ giống lâm tiêu. Chỉ có một lão nhân hóa phàm cảnh hậu kỳ đi cùng một thiếu niên áo đen. Lâm Tiêu ngạc nhiên là thiếu niên thoạt trong khoảng 15. 6 tuổi. Nhỏ hơn hắn 2 tuổi nhưng đã là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ Có lẽ thiếu niên áo đen là đệ tử của gia tộc nào đó, về thiên phú không kém hơn Lâm Tiêu. Càng khiến Lâm Tiêu lấy làm lạ là trong người thiếu niên áo đen. Lão nhân cho hắn cảm giác khá quen thuộc Nhưng cảm giác rất yếu như có như không Lâm tiêu nhíu mày Hắn định cảm nhận kỹ hơn Thì cảm giác kia đã biến mất Hắn thầm lấy làm lạ Có lẽ vì lâm tiêu nhìn quá lâu Lão nhân cảm giác tầm mắt của hắn Đôi mắt sắc bén lý qua Lâm tiêu mỉm cười Gật đầu với lão nhân quay đi đầu tàu Thiếu niên áo đen ngước đầu lên, nghi hoặc hỏi Phức bác, sao vậy? Lão nhân tóc bạc lắc đầu, nói Không có gì Lão nhân tóc bạc khó hiểu thầm nghĩ Người trẻ tuổi vừa rồi thoạt trông chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ nhưng sao ta thấy ác lực nặng nề Chẳng lẽ chỉ là cảm giác nhầm lẫn Đối phương còn trẻ tuổi đã có thực lực như vậy Chắc là thiên tài của đại thế lực nào đó. Xem ánh mắt của hắn thân thiện bình thản, chắc không có địch ý gì. Nhưng càng gần về nhà càng phải hết sức cẩn thận. Nếu mấy ngày cuối này để thiếu gia gặp nguy hiểm gì thì ta chịu tội rất nặng. Lão nhân tóc bạc mang theo thiếu gia ra ngoài rèn luyện, vốn bình yên vô sự chẳng ngờ dọc đường gặp ám sát mấy bận mới gần đây một đợt ám sát suýt giết thiếu gia của lão, chẳng ngờ vào phút chỉ mành treo chuông thiếu gia đột phá đến hóa phạm cảnh sơ kỳ mới tránh thoát một kiếp. Mặc dù hai người bình yên vô sự nhưng lão nhân tóc bạc vẫn vô cùng cảnh giác, không dám lơ là. Theo lão nhân tóc bạc suy đoán thì kẻ thù có lẽ là khương gia, thế lực đối địch trong phạm vi sông Đao lãng cho nên lão nhân tóc bạc mang theo thiếu gia đi thuyền của thương hội hắc kim. trên thuyền thương hội hắc kim dù kẻ thù mạnh cách mấy cũng không dám gây sự. phương gia. nhíp gia mặc dù là thế lực một phương trong phạm vi sông đao lãng nhưng không tính làm gì trước thương hội hắc kim. một trong ba thương hội lớn của đế quốc. vù vù vù thuyền lao nhanh như mũi tên rời dây cung theo gió vượt sóng. Lâm tiêu nhân gió đứng ở mũi tàu nhìn mặt sông phía xa. Rào rào. Rào rào. nước sông bắn lên cao, sóng nước tung tóm, hình dạng rất đặc biệt. chúng nó như các thanh chiến đao chém xuống mặt sông khiến lâm tiêu tặc lưỡi lấy làm lạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 361 truyện audio được phát hành tại truyện audio.ir Chương 561 Cảm ngộ gian lãng Lâm Tiêu mỉm cười nói Hèn gì con sông này gọi là sông đao lãng, có vài phần ý cảnh sống đao Các lớp sống như đao phong vô cùng tận tầm tầm lớp lớp Mãi mãi không dứt Đột nhiên mắt lâm tiêu sáng lên Sống đa vô tận Tầm tầm lớp lớp Mãi mãi không dứt Một loại cảm ngộ dâng lên Trong đầu lâm tiêu Làm tim hắn đập nhanh Các loại đao pháp lướt nhanh Trong đầu lâm tiêu Có nghênh phong nhất đao trảm Phá Sương đao pháp Luôn hồi đao quyết Cùng thú đao pháp Đã từng tu luyện Có sông tử đao pháp lâm tiêu từng gặp. Có đoạn thủy đao quyết thiên lưu thập tam trạm ở thành đại viêm. Khen! Trên mũi tàu, lâm tiêu đột nhiên rút đao chém tới trước. Lâm tiêu không phát ra nguyên lực đáng sợ của mình. Hắn chỉ thi triển đao pháp. Từng đao thế tầm tầm lớp lớp. Lần lượt chém ra. Vù vù vù! Đao phong sắc bén chém vào gió sông cắt da phát ra tiếng ụ vang. Lâm tiêu chìm đắm trong đó, hắn chìm trong ý cảnh sông lớn, sống cùng, gió riếp. Đao phong sắc bén, một số lữ khách, hộ vệ bị tiếng luyện đao của lâm tiêu hấp dẫn. Hộ vệ thương hội không nói gì. Mấy tên nhà giàu bụng phệ thì cười to bảo. Nhìn kia, bên này có thiếu niên đang luyện đao. Đứng ở mũi tàu luyện đao trên mặt sông sông đao lãng, ha ha ha, rất có ý cảnh. Có lẽ là đệ tử nào đó trong gia tộc trên phạm vi sông đao lãng đi ra rèn luyện. Tuổi còn nhỏ mà đao kỹ giỏi quá, không biết có thể chém vỡ một tảng đá không? Mấy hộ vệ nghe xong biến sắc mặt thì thầm vào tai lão bản của mình. Lão ra, bớt nói đi. Lúc võ giả luyện võ kiên kỵ nhất có người ồn ào, hoa tay muốn chân. Càng đừng nói hai tên nhà giàu trào phúng bình luận. Tuy bọn họ chỉ nói đùa. Không có ý xấu nhưng gặp phải võ giả nóng tính chắc chắn hai bên sẽ đánh nhau đổ máu. Một tên nhà giàu biểu môi nói. Như thế nào? chẳng lẽ các ngươi sợ tiểu tử kia? hộ vệ nhỏ giọng giải thích rằng lão gia xem khí thế trên người thiếu niên thì hắn là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. tên nhà giàu kinh ngạc kêu lên cái gì? tên nhà giàu biến sắc mặt khép miệng lại tên nhà giàu chỉ là nhị chuyển chân võ giả nên không nhìn ra lâm tiêu có gì đáng sợ. Thấy hắn trẻ tuổi cứ tưởng là thiếu gia của đại gia tộc nào ra ngoài rèn luyện. Gã không ngờ đối phương là võ giả hóa phàm cảnh Trung kỳ, Thiếu niên áo đen nhìn lâm tiêu tu luyện thì mở miệng nói. Phúc bá! Vị đại ca ca này thật chăm chỉ. Không lãng phí một chút thời gian tu luyện nào. Tu luyện ngay trên sàn tàu. Hèn gì thực lực mạnh hơn lãng nhi Trong giọng nói chất chứa sự kính nể Lão nhân tóc bạc mỉm cười giáo dục ngay Đúng là chăm chỉ chịu khó thật Võ giả thật sự thì phải chịu được cô đơn Lợi dụng bất cứ thời gian rảnh nào để tu luyện Tiếp lũy dần về sau mới đứng trên đỉnh cường giả Một võ giả có thiên phú đến mấy nếu không biết khổ luyện thì không thành công được.